chim sưng chào mừng bình minh hót trên cành rộn ràng nơi đó hạt sương ướt cánh đào tưởng như ta bước lạc vào đồng tiên quê hương ta ơi núi cao suối ngàn của ta kì ai như bóng anh chàng ngày mai thì bắn xuống làng Lam Chi ơi cô nàng mà anh yêu mến có xuống làng ngừa vàng anh đón kì sau không cần súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi Sao anh không nhớ Sắm mai bán tập rồi sao Ngày mai anh bán ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên Ơi cô nàng mà anh yêu mến Nếu mai mà đạn kia anh bắn Cả ba viên trúng vòng mười Thì hoa em sẽ tặng người nào đây Ai tin anh nói Sớm mai bắn vào điểm đen xuốngông làng thì mai tay súng vừng vàng làmm xa Nếu anh ở lại tâm cúng em có ai mà lại tin anh nói vì sao ơi hỡi của nàng vì anh đã có ngựa vàng của ai em sao không gió thế cây súng này của ai Còn kia hai chú ngựa vàng là anh Mang đến đòn nàng cùng đi Ơi cô nàng mà anh yêu mến Sóng ngựa vàng cùng anh xuống núi Ngày mai anh quyết thì tài Cả ba viên chúng vòng mười Thì em đây sẽ là người của anh Quê hương ta hơi Núi cao suối ngàn của ta và thơm ngát nỗi đời rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Tiếng chim rưng chào mừng bình minh hót trên cành rộn ràng nơi đó. Hạt sương ướt cánh đào, tựa như ta bước lạc vào đồng tiên. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta ai như bóng anh chàng ngày mai thì băng xuống làng Lam Chi ơi cô nàng mà anh yêu mến có xuống làng ngựa anh đón tiễn sau không cất súng về cùng anh đi xuống chờ mà nàng ơi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 À pa viên chúng vòng 10 thì hoa em sẽ tặng người đau đây. Ai tin anh nói sớm mai bắn vào đen. Vì sao em nói đi nào vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vừng vàng lắm sao Nếu anh ở lại tâm cùng em có ai mà lại tin anh nói Vì sao ơi hỡi cô nàng vì anh đã có ngựa vàng của ai Em sao không dỗ Cái cây súng này của ai Còn kia hai chú ngựa vàng Là anh mang đến đòn nàng cùng đi Cô nàng mà anh yêu mến, sống nghưa vằn cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thì tài cả ba viên trúng vòng 10, thì em đây sẽ là người phú ơi. Phương ta hơn hồ suối ngàn của ta ngàn hoa thơm ngát nôi đòi rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau Cô gái ở trên non, cô gái xong ba đầu bối tóc tòn, tay vọt trong miệng hát không nghỉ, như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên. Ai nhanh tay vọt bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng hát em, môi môi trông nhỏ xặt căm thù, xiên thứ quân cướp nào vô đây, xiên thứ quân cướp nào vô đây giặt mĩ cộp beo khi còn giặt mĩ cộp beo em chỉ ngừng tay bớt trong buông dây nhưng mai đây sắp chạy rồi che rừng ta làm nhà làm chòi cao ê, chân ta đi chưa nghỉ trời chưa xanh em còn bớt trong nhiều là cầm bay ê quần sầm lằng á bay muốn vào mỗi trông sẵn sàng đây bay giết bọn bay chờ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 Mai muốn vào, mối trông sẵn sàng đây chờ bọn bay, diệt bọn bay, chờ bọn bay, siết bay. Con giặc Mỹ cọp béo, khi con giặc Mỹ cọp em chỉ tay vót trông buông dây, nhưng mai đây sập cháy rồi, che rừng ta làm nhà, làm chòi cao tadi trưa nghỉ trời chưa xanh em còn vót trông nhiều là cấm bay ê quần lăng ra nác bay muôn phao mỗi trông sẵn sàng đây chờ bon bay giết bon bay chờ bon bay siết bon bay xuôi đèo vì em thơ khơi ngọn lửa ấm. xua ra dễ nơi miềnên cương đêm ca chữ thăm tình yêu thương vvá đá treo leo chân em không mỏi kìa đàn chiến sinh à Họt vàng dẫn đường Yêu sao Cô giáo đẹp như nhanh hoa núi Nghe xuân sao bên rừng là hát Suối dọc rách đưa bàn chân vui Mây tung tăng đùa vơi lan tăm Ôi em hồng tươi nụ hoa đào vì ngày mai đành em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường tự bạn làng đành chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng Vì em thơ khơi ngọn lửa ấm Xùa ra rét nơi miền biên cương Đem cải chứa thăm tình yêu thương Vạch đá treo leo chân em không mỏi Kìa đàn chim sinh Hòn vàng dẫn đường yêu sao cỏ dấu đẹp như nhanh hoa nơi nghe son sao bên rừng lá hàng suối róc rách đưa bàn chân vui mây tung tăng đua với làn tơ Ôi em hồng tươi nụ hoa đào vì ngày mai đành em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường tư bản làng đăm chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng vì ngày mai đành em khôn lớn rời làng Quê cô giáo lên đường từ bạn làng đan chim tung cánh trên bầu trời dức nắng xuân hồng Em đây tròn này Em đây tròn lối lưới... cho tiếng cuộc tiếng chuông vang vang lối ấy có anh chằng soi đường có tiếng suối trong ban mai tiếng gà gào trống song này là lối về bản con đường ấm nó no lên bàn em đưa núi rừng tiến cùng với miền xuôi đừng qua đang dấu còn ngàn tắm tôi lỗi em đi chân em Fins Mơ con đường ấm no lên bàn em, đưa núi rừng tiến cùng với miền xuôi, đường của đang dấu con ngan tấm tối. Lối em đi, Chân em đi, em đã đây đàn môi này làm niềm tin anh ơi đàn môi đây đàn môi này làm niềm tin người ngàn tình thương là dư xa xôi lòng em lời chờ dù xa xôi lòng em mãi đợi chờ em bắt anh ơi nhà không muốn cho đi giời bắn người thương giờ anh đi bộ đội giữ giữ quê hương Dù vương vấn em khuyên anh đi xứ bạn mường. Em đưa vòng tay anh, anh nhớ đừng vòng tay ai. Anh đi dù thương ai, anh nhớ về làm đàn môi. Người gò ân tình thương là dù xa xôi lòng em mãi đợi chờ dù xa xôi lòng em mãi đợi chờ Nương nhìn biên giới đầy trời xưa đàn mỗi dèo hiền hòa theo gió bay xa em gửi tới tình người thương xa cách dằm đường lúa dèo mừng bên Nương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 em mãi đợi chờ Anh ơi, đàn mồi đây, đàn mồi này làm niềm tin Anh ơi, đàn mồi đây, đàn mồi này làm niềm tin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 Đây là mối nối duyên nhau thời tôi chờ Tiếng tôi vang dần nỗi sao không ai trả lời nhắn tin theo cùng gió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 có phải thắm thiết duyên nhau chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau thời tôi chờ tiếng tôi vọng rừng núi sao không ai trả lời Mà mùa xuân đêm Ây, khơi núi rừng quê ta Cất lên muôn lời ca Ta hát mừng chiến thang ơi người con gái ba cô Con cháu bác hồ Dù gian khổ vượt núi băng rừng xu mưa bom em cũng không ngại chi đi đánh미 để giữ núi rừng vui trên vai xung đoàn ra tuyến gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường gời bộ đội bắc hồ dẫn thương mà dân quý nhiều lá chưa hết chưa về dù rừng thương nỗi nhớ người con gái pa cô Bác gọi dậy vắng non sông, kèn thiên công vang rọi khắp hai miền. Bác Hồ gọi ây là mùa xuân đến. hơi nuôi rừng quê ta đất lên muôn lời ca, ta hát mừng chiến Ơi Người con gái ba cô con cháu bác hồ dù gian khổ vớt núi băng rừng dù mưa bom em cũng không ngạ chi đi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 chiến tha ơi người con gái pa cô con cháu tác hô dù sẵn khổ vứt núi băng rừng dù mưa bom em cũng không ngại chi đi đánh mi Jesus ơi xuân vui chén vay sum đàn ra hòa tuyền gạo ngàn cần em gùi ra chiến trường bồ đời bắc hồ dẫn thương mà dân quy nhiều lắm giấc chưa hết chưa về dù dần thương nỗi nhớ còn gái pa cô Dập chưa hết chưa về dù thương nỗi nhớ người con gái pa cô sang la la nay nún la la la nay ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ ơ nê cô gái ơ nê cô gái lao mình anh hát mình anh lắm đời mưa một mình sao nó không đẹp không đẹp không đẹp không đẹp, không đẹp em mới ở đây cùng kêu hát làm tới khen anh ngân vang trống kiệu đôi tay mềm tần là bóng nhịp nhàng ồ oh, nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng em đã nhìn thấy anh cười tươi trong tiếng cười ấm vui bạn bè ơi nụ cười sao duyên dáng la la la luôn la la la nay luôn na hỡi cô em sầm nữa nhớ thương anh mà đợi chờ kèn anh ngân vang trống kỳ hơi đôi tay mềm thân uốn cong là bóng nhịp nhàng ô oh, nhịp nhàng, nhịp nhàng nhịp nhàng anh đã nhìn thấy em cười tươi trong tiếng cười vui bạn bè ơi nụ cười sao duyên dáng la la này luôn la la này luôn la ơi cô em sắp nữa nhớ thương anh mà đợi chờ ơ nè cô gò Ơn nê cô gái hát mình anh lắm một mình sao nó không đẹp, không đẹp không đẹp không đẹp. Em ơi em ra đây cùng kêu hát tới khen anh ngân vang, trống kiệu đôi tay mềm thân uốn cong là bóng nhịp nhàng. Ô oh, nhịp nhàng nhịp nhàng nhịp nhàng. Em đã nhìn thấy anh cười tươi trong tiếng cười vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng la Lá la lai luôn nha, là. la Lá la lai luôn nha. Hỡi cô em sầm nửa nhớ thương anh mà đợi chờ. với nhau đêm nay sa pa chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em phố nhỏ hiện lên từ trong mây ơi sa nơi gặp gỡ đất trời Bốn mùa hoa hoa cháy và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiền chờ anh về cùng Trong mây ơi xa ba nơi gặp cơ đất trời bốn mùa hoa cháy và mùa con trai hát gọi con gái say phiền chờ anh về cùng em vang tiếng kèn chàng cháy xuống chờ nên gặp ai mà sao bui thê tiếng đàn mối em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay sa pa chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em phô nhỏ hiện lên từ trong mây ơi sa Gió đất trời bốn mùa hoa trái và con trai hát gọi con gái đắm say phiền chờ anh về cùng xuống như cùng đàn. Lấn dài một lần đi tuần trà anh tới gặp em bên suối hát gì. Mà bạn nở chắng xinh cùng lắng nghe em. lai bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đã thập ngần lỡ tình rồi một hôm anh ghé qua thăm bà đêm gặp em cô gái ngọn lửa mình mà làm vui điều xẻ hoa nào nức Trầm thành dù còn lắm đất rừng Từ xa em đã thấy tôi Dời cô cuối em tới Em trao tôi vòng nhỏ Và từ ấy người lính có thứ tình Tìm người thương thì hãy qua thật Sẽ gặp nêm lưng chừng nỗi lưng chừng đau từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài một lần đi tuần trà anh tới gặp em bên suối hát gì mà chẳng ở chăng xinh cùng lắng nghe em hát để lại bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đã thập ngọn lửa tình rồi một hôm anh ghé qua thăm bà tìm gặp em cô gái ngọn lửa tim mình mà lang bối điều sẽ hóa nào nức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 Một rừng bàn ở tráng sinh. Một tình yêu tôi có Nơi núi rừng mờ xa cùng con ra vòng để đồng đưa giá gạo ban đêm vì ngày bần làm mùa cách mạng cần nhiều gạo để đánh Mỹ súng bom bo săn có cuối chạy đây người bom bo săn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thu giặc ngày ngày Lửa bập bùng, tiếng chày quêu các cung cung cung cung cung, cung cung cắt cung, các cung cung, cung, cung, cung cung Tiếng cười vui đầy lui đêm vắng vẻ, có ai đi về phía hàng cây mây vô đây cùng nghe khúc nhạc hay. Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chay buộc lồ ô bập b vùng bên ánh lứa sóc bom bo dốn ra tiếng chảy khuya bông con ra vòngg bế đồng đưa giá khảo ban đêm vì ngày vẫn làm mùa lo o bop bom bên ánh lửa xóc bom bo rộn giá tiếng chày quay bom con ra vòng đê đồng đưa giấc gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa cách mạng cần nhiều gạo để đánh mì Sấm bom bom sành có cuối chạy đây, người bom bom sành có đôi bàn tay với tình yêu nước và thu giặc ngày ngày. Lửa bập bùng, tiếng chạy khua các cung cung cung cung, cung cung cung, các cung cung các cung, cung, cung, cung. Tiếng cười vui đầy l lui đêm vắng vẽ có ai đi về phía hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng chảy buộc lỗ bập bông bên ánh lửa sóc bom bo dốn ra tiếng chảy khuya bông con ra vòngg Bà Ban Đêm Vì Ngày Bấn Làm Mùa Lứa Bập Bung Tiếng Chạy Khuya Cắt Cung Cung Cung Cung Cung Cung Cung Cắt cung cung. cung cung Cung Cung Cung đời mới những nhà máy lại vang tiếng còi tầm tiếng nhạc đi theo nguồn hàng về biển vui chờ ôi đêm sao đây hạ quê tôi đang đối mới điện về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu của tôi sang quê chú tôi vô phụng cao về suối xanh nhà mới thăm tình nghĩa miền suối vui miền ngược có ai về tôi tìm nguồn hàng mời lên đây thăm hà Giác. ôi đêm sao đấy vùng có quê tôi đang đối Đêm của hồng ca hou đêm tới miền suối, đây che quê hương vui những ngày hèn hòa. Hà Giang mêng yêu ơi, Hà Giang mêng yêu ơi. Đêm của hồng ca đêm tới miền suối, đây chè quê hương vui những ngày hèn hòa. Hà Giang mê aza em vàoội tra những lời hát vút cao trên xíu cần đêm nay men xây tình yêu để bừng lên ma em ứng hồng cho ngất ngay trong lòng người ơi hoa ban nợ trắng ban langng Tây Bắc em vàoội xuân gian đẹp tươi giấc xuân thấm tô đẹp quê hương men xây tình yêu để bừng lên ma em ứng hồng à Cho ngất ngây trong lòng người xu khách quên lối về. Bao cô gái nhiều là thánh bảng đẹp xinh để cho trai bản thế chung trao nhau lời thương đêm trăng tay cùng nắm tay say phơi nhịp bước như cần huýt sang bên nhau không rời. Nó bôn trong tầng cánh hoa hiện sắc chàng thuy chung cho một tình yêuừ núi rộngng cánh tay chờ chết tình yêu một đời thu chung trăng chờ bao cô gái như là cánh b đẹp sinh để chúa trai bàn thuy chúng choo nhiều lời thương đêm trong tay cũng n không rơi nó bay trong tầng cánh hoa hiện sắc chang khút muôn đời truy cho một tình yêu giữa dùng... Gràcies.